Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 251 Đường Nhân Duyên Quanh Co Ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hát với khi thuyết phục dạ vô hàm Phong Linh chỉ nói với nhiếp tố tố một câu Nhiếp tố tố đã rất nghĩa khí đồng ý ngay Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên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 Phong Linh kiết động đến mức xém chút nữa hét lên, nàng xoay người lại đến gần thần Hoàng Hưng phấn nói chàng xem. Ngay cả ông trời cũng giúp hai người họ. Đây là nhân duyên trời định đó. Lúc này, thần Hoàng không nói lời nào, chỉ nhìn chầm chầm hai người kia. Trên đài, chỉ có hai người họ là chọn chúng cùng một dây tơ hồng.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 Mình lại chọn trúng một giây với hắn Nàng bắt đầu tò mò, rốt cuộc người này là ai? Hàm quản gia kiếp động hô to, thật là đường nhân duyên quanh con ngàn dặm Vị công tử và tiểu thương này, hai người quả là một đôi do ông trời tác hợp Dạ vô hàm trường hàm quản gia một cái, để cho lão có chừng mực Hàm quản ra thì xem như không thấy kéo hai người đến giữa sân khấu Nhất thời, phía dưới vang lên một tràn vỗ tay nhiệt liệt Lúc này, Phong Linh gọi dạ dập Tuyên đến, ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu Dạ dập Tuyên nghi ngờ hỏi, chắc chắn chứ Vương Huynh sẽ giết ta mất Phong Linh nhíu mày, muốn ta giữ Hồng Ngọc ở lại thêm mấy năm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 Dạ vô hàm tức khắc quay đầu lại, hung hăng trường dạ dập tuyên Dạ dập tuyên sợ sệt né đi, đừng trách đệ, đây là ý của Tam Nương Các bạn đang nghe chuyện tại truyền